Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net biệt ấn chẳng thể ngăn được mộc tinh xâm nhập đến nơi cả hai thở vào nhẹ người khi mọi thứ vẫn ổn không dấu hiệu bị phá L lúc này nhân mới hỏi thích ông có thể kể thêm về mục tinh này được không ôngở dù sao ta biết rõ đối phương thì tốt cho mình mà Đúng là may mắn đây Bởi mộc tinh của âm lực lẫn linh khí của trời đất Vì thế mà không một bùa chú nào làm hại được nó Ta còn nghe đâu nó đã có thời gian được phong là thần nữa đấy Nhưng mà không rõ nguyên nhân gì Nó lại chọn con đường ma đảo để đi Nếu đã từng làm thần thì bùa chú đâu khắc chế được rồi Thế mình làm hai phong ấn này xem ra chẳng ích lợi gì. Mà này cậu, có thấy lại cây này không? Nếu bọn nó có cả mộc tinh thì sao không tấn công vào luôn hả? Bởi trước sau gì đâu, có mùa nào khắc chế được mộc tinh nên mình khó mà thắng được. Bây giờ ông nói còn mới nghĩ ra, vậy là mộc tinh này không phải do bọn nó sai tới. Cũng có thể nó vô tình xuất hiện tìm kiếm gì đó Xong chúng ta lại vô tình phát hiện ra Nên nó quay lại ẩn trốn nữa Ừ Có thể lắm đây Bởi nếu bọn kia có mộc tinh trong tay Họ chẳng cần cho đám âm binh ngạ quỷ Kéo đến làm loạn nơi này đâu Nhưng mà sao Lão vẫn thấy có gì đó không được yên tâm lắm Hai người Còn đang đứng bàn tính với suy nghĩ về Lộc mộc tinh Thế tử trong làng vài người chạy hối hài ra Với nét mặt hoàng sợ tột độ Thầy ơi Mọc cứu cứu mạng Ông Lý hỏi lại Thế có chuyện gì mà các cầu hoàng loạn như thế hả Dạ có quái thú bắt người ăn thịt thầy ơi Nhân thế lạ hỏi Các anh nói gì thế Quái thú thì chúng tôi đâu làm gì được nó Chúng tôi chỉ đối phó với cô hồn ngã quỷ mà thôi Một người trung niên mới lên tiếng nói rõ hơn sự việc Chuyện là thế này Bọn tôi vừa rồi có đi ra con suối gần bia rừng để câu mớ cá Do mấy bữa nay không làm gì nên đồ ăn đã cạn Nên định ra kiếm ít cả Nhưng mà vô tình thấy một con quái vật kinh lắm Nó cứ như là một khúc cây vậy. Lúc đầu bọn tôi nghĩ ai trong nhóm đùa nên có một người đi lại gần để xem là ai. Thế là bị nó đâm xuyên qua người rồi kéo anh ta đi thẳng vào rừng luôn. Không cần nói thì hai người cũng suy nghĩ. Đó chính là một tình. Nên nhìn nhau mà thầm thở dài rồi ông Lý lên tiếng. Do mọi thứ càng lúc càng khó hiểu thế này Cuối cùng nó muốn gì hay ai sai khiến nó làm vậy Bởi theo như lại các bậc tiên thánh từ mộc tinh hàng ngàn năm qua đã không xuất hiện Hay nghe nói bọn nó bắt người ăn thịt Do trước giờ không ai thấy Chỉ khi nào bị tấn công trên đường cùng Thì mới tấn công là Vì lý do đó mà ngày xưa nó được xem như một vị thần của núi rừng Ông ơi, có khi nào bọn đó ngủ lâu nên giờ đói đi kiếm thức ăn thì sao? Ông lý quả quyết, không đâu. Theo như lời kể lại thì bọn này chưa từng có ai thấy nó ăn thịt người. Nó đánh trả lại vì bị dồn vào đường cùng mới giết người thì đã từng xảy ra. Sao con yêu tinh này khó hiểu về nó quá vậy ông? Thế mà lại không có tư liệu cổ nào kể rõ hơn về chúng. Bây giờ ta cũng không biết làm sao đối phó với nó luôn. Có lẽ vấn đề này không đơn giản như hai người nghĩ. Từ việc đến những tên thầy tạ hay yêu tinh ngàn năm kia vẫn là con số không chưa tìm được lời giải. Nhân không may hay thời thế bô tình khi anh ra tay cứu đời lại gặp chuyện khó khăn. Không biết nhân sẽ tiếp tục đương đầu hay từ bỏ mà quay về với gia đình để hưởng cuộc sống yên bình. Bài ca như bản mệnh của nhân thì muốn sống một cuộc sống an nhàn tự tại là vô cùng dễ. Bài dở nơi đây. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net